Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ở tập trước, sau khi diệt chữ Ết Kinh, sư phụ Cương cùng Tiểu Hảo đang trên đường trở về thì gặp ngay thằng Minh Méo. Nó bảo rằng trong thôn đang xảy ra dịch bệnh lạc và cần đến sự giúp đỡ của sư phụ Cương. Am minh kể rằng, ông Lưu Dĩnh là một người hiền lành tốt bụng, lại hay giúp đỡ mọi người. Ông ta làm nghề đánh cá để kiếm sống. Có một ngày, khi ông ấy ra sông bắt cá như thường lệ, nhưng khác với mọi hôm, hôm nay ông ấy kéo lên rất nhiều cá. Mẻ lưới nào, mẻ lưới đó nặng chiếu. Nhưng rồi khi kéo đến mẻ lưới thứ ba, mẻ lưới này có vẻ rất nặng nặng hơn hai mẻ lưới trước rất nhiều lần. Thấy vậy, Lưu Dật trong lòng phấn khởi, ông nghĩ thầm trong bụng, có vẻ như hôm nay ông kiếm được cũng kha khá, khá tiền rồi đây. Lưu Dật mất rất nhiều thời gian cũng như tốn không ít công sức mới có thể kéo được mẻ lưới lên. Trước mắt ông bây giờ không phải là một đàn cá mà là một con cá lớn dài ba thước đang vùng vẫy trong lưới. Lưu Dật từ khi 10 tuổi Đã đi câu cá với cha, cũng từng trải qua biết bao nhiêu sóng gió trên biển, cũng không phải là chưa từng câu được cá to, nhưng trước giờ ông chưa từng thấy một con cá nào lớn như vậy. Lưu gì trong lòng dự tính lần này sẽ phát tài rồi đây. Con cá lớn này mang ra chợ bán chắc phải được giá lắm. Rồi ông sẽ đổi được rất nhiều gạo cũng như quần áo đẹp cho vợ và các con. Chẳng nghĩ đến đây thôi. Ông đổ khiến ông miệng không ngừng nở nụ cười vì vui sướng. Sau khi bắt được con cá lớn Lưu Dị cũng chẳng thèm có ý định thả thêm mẹ lưới nào nữa. Ông ta nhanh chóng thu dọn lưới đánh cá tìm một chiếc xe đầy nhỏ và chuyển con cá khổng lồ đến quầy hàng của ông ta ở chợ. Quả thật con cá lớn như vậy đã tu khúc được rất nhiều người đến xem nhưng trái ngược với suy nghĩ của ông không một ai dám mua nó. Thay vào đó đều có thái độ rất ái ngại, dè chừng. Người không quan tâm thì lắc đầu bỏ đi, còn người tốt bụng thì đứng lại khuyên bảo Liêu Dật. "Liêu Dật, một con cá to lớn như vậy, chắc thành tinh rồi. Nếu có mùi thì thật cũng không ai dám xiết nó." Đóng đạc, đó, "có cá to như vậy, e rằng giết công được rồi. Những người dân làng bảo rằng, phóng sinh đi, ai mà dám ăn con cá to như vậy chứ? Biết đâu nó là hậu duệ của thần biển, giết nó" có mà rước quả vào thân. Người này một câu, người kia một câu, đều nói rằng con cá này chắc thành tinh rồi, ăn không được. Giết không xong, và ai cũng khuyên Lưu Dật phóng sinh nó. Nước không tai quả ập đến trên đầu, kệ khó mà tránh khỏi. Tôi biết rồi, đừng nói nữa, tôi sẽ làm một nồi thịt cá to cho mọi người xem. Nhưng trước những lời khuyên của mọi người, Lưu Dật không những không tiếp thu mà càng nghe càng cảm thấy khó chịu. Trong lòng nhầu nhặn, họ không mua thịt thôi, có nói gì đi nữa cũng không mua, thôi thì ta sẽ về nhà xịt thịt cá và ăn cho họ xem vậy. Và cũng xem như thử yêu quái phương nào dám làm hại dì ông. Nói là làm, lưu dì chuẩn con cá khổng lồ về nhà, rồi dùng dao cắt hai ba nhát, trong chốc lát đã làm xong thịt cá, chọn ra bảy miếng thịt ngon cho vợ nồi. Không lâu sau đó, đã có mình nồi cá kho chín thơm phức Lưu Dĩ muốn chứng minh con cá này cũng như bao con cá bình thường khác và thịt của nó có thể ăn được nên đã ăn một miếng cá thật lớn trước mặt mọi người. Thế nào, ta đã ăn một miếng cá lớn, có xảy ra chuyện gì đâu cơ chứ. Chỉ trong một chốc lát, trước sự chứng kiến của mọi người, Lưu Dĩ đã ăn hết một nửa nồi cá, vừa long mép vừa khoe với mọi người rằng cá không những có thể ăn được mà thịt cá còn vô cùng thơm ngon thật đáng tiếc cho kẻ nào không được nếm thử mùi vị của con cá khổng lồ này. Thấy ông ta ăn ngon lành và chẳng hề có chuyện gì xảy ra, đám đông người bắt đầu xôn xao. Hay là chúng ta cũng nên mua một ít ăn thử? Trời, sẵn kìa, lơ đi bị vậy kìa. Mọi người đang bàn tán, nhanh chóng thu hút ánh mắt nhìn về phía lưu gì. Họ thấy rằng ông ta đi tổng gái cánh tay, trông có vẻ như rất ngỡ ngái. Sau một lúc Đôi lưỡi rắn gái bị chạy xước hết cả lên, cách lớp da cũng chạy toét cả ra, sưng lên. Ông ta như biến thành một con quái vật, tự cào xé bản thân mình dưới sự cào xé của lưu sĩ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net